Chương lấy quạt một thời khinh khinh biết chính mình không thể do dự do dự kết quả chính là chính nàng tử vong thời khanh cấm chế cũng không phải là cái gì thú vị nàng phải giết tiến thần tài năng giải trừ kia cấm chế đạt được tự do hảo chúng ta cùng hắn tách ra nay nàng kính tượng dị năng đã tăng lên tới cựu cấp lần này bế quan có thể đột phá đến thập cấp rất tốt đột phá không xong cũng không quan hệ dù sao nhất định phải cùng yến thần nói cho rõ ràng hơn nữa c á c h ra hành động ừ ừ thời chi hành ngáp một cái nhi thời khinh khinh vô vô h à n lưng nhìn nhìn lại bên người ngủ thời chi khoảnh tùy tay m à động s ô pha biến thành giường lớn theo không gian giới chỉ lý xuất ra vài cái c h ậ u phóng thượng khối băng ôm hai cái đại bà bối nhắm mắt lại ngủ thời khinh khinh mẫu t ử ba cái ngủ no no theo kính tượng trong không gian xuất ra thời khinh khinh dị năng h à o can ngồi xuống hồi phục dị năng đ ỗ n g nhiên ngửi được rất thơm hương vị đến ăn cơm đi yến thần tiếp đón tam chỉ ăn hắn chuẩn bị dị thú cùng dị thực làm tài liệu đồ ăn hoa、wow, thơm quà a đang tiếc lúc trước ăn rất no bọn họ hiện tại cũng ăn không vô bao nhiêu cho nên chỉ ăn một chút trong lòng khả tiếc nuối khả tiếc nuối không có việc gì lần sau lại làm yến thần nói tạ ơn thời khinh khinh nhìn về phía là yến thần tâm tình phức tạp bất quá nàng vẫn là có thể lý thanh rõ ràng cho nên cũng không hội dối dám khách khí hiến thần đem kia khối theo giao dịch khu được đến tảng đá lấy ra biết đây là cái gì sao thời khinh khinh thời c h i hành thời c h i khoảnh hiến thần hiểu được bọn họ không biết cũng chỉ là vừa hỏi mà thôi này tảng đá là ta và các ngươi nói qua nguyên thạch đang nhìn đến này thời điểm hắn cũng thực kinh ngạc khả lại không quá xác định cho nên mua xuống cũng hỏi kia chủ quán này tảng đá từ đâu tới đây thời khinh khinh nhữ mi tiếp nhận xúc cảm bị hạ khả phương diện này cũng không có gì năng lượng a cùng thời khanh trong trí nhớ nguyên thạch tuyệt không giống yến thần cười nói n à y tảng đá xem như một loại quạng chỉ có tinh luyện sau tài năng trở thành nguyên thạch hiện tại cảm thụ không đến năng lượng là vì bên trong năng lượng du tán hơn nữa này nguyên thạch chỉ có cổ võ giả có thể cảm nhận được trong đó năng lượng ngươi dùng dị năng là không được thời khinh khinh nghe vậy thử thử thật đúng cảm nhận được linh tinh lực lượng Bất quá, không quá nhiều là được yến thần ý bảo thời khinh khinh đem này tảng đá cấp thời chi khoảnh thời khinh khinh nghe theo thời chi khoảnh lấy tới tay lý không cần yến thần nói liền bắt đầu dùng hợp thành dị năng đem này tảng đá hợp thành một phen lúc trước theo đệ đệ cầm trong tay đến này tảng đá hắn liền cảm thấy bất đồng trực giác n ó i cho hắn rất hữu dụng hiện tại nghe yến thần nói như vậy quả nhiên rất hữu dụng nha hợp thành nguyên thạch sau ở đây mấy người đều cảm nhận được bên trong tràn đầy năng lượng thời khinh khinh quả thực muốn lập tức hấp thu điệu như vậy nàng liền có thể đột phá đến tiên thiên nhưng là ngăn trận nếu có dùng trong lời nói vẫn là cấp hai cái hải tử dùng đi hiến thần nói ta nghĩ đến chủ quán nói kia tòa sơn đi xem các ngươi đi sao thời khinh khinh gật đầu đi khẳng định muốn đi a thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng nghĩ như vậy cho nên chuyện này là toàn phiếu thông qua hiến thần kia dọn dẹp một chút chúng ta xuất phát đi hiện tại mỗi ngày đều là ba ngày cho nên không có gì đêm đen chi phân đổ cũng không có qua ngày mai lại đi loại này nói thời khinh khinh mẫu t ử ba cái vừa ngủ hoàn vừa cảm giác lại ăn một chút no no cơm đúng là tinh lực tràn đầy thời khắc lúc này xuất phát lại thích hợp bất quá học bi lở vệ l ì đ ó i ổ